Chương 24 tiếng gọi của bản năng Ngày tháng trôi qua Thực phẩm dồi dào, công việc thì nhàn hạ Nành trắng trở nên béo mập Phóp pháp Khí hậu vùng đất miền Nam thật êm dịu Sáng sủa nên nành trắng phát triển Chẳng khác gì một cái cây khỏe khoắn Đang mọc trên một mảnh đất phì nhiều Tuy nhiên, nó vẫn khác Các con chó kia Nành trắng có vẻ tôn trọng đạo lý hơn bọn kia Chúng chưa từng sống trong các điều kiện hoang dã. Nó tuân thủ mọi nghi thức của loài động vật đã thuần hóa, nhưng vẫn có điều gì trong dáng nó biểu thị sự hung hãn tiềm tàng, hình như bản chất sói trong nó chỉ tạm lắng xuống. Nó không tỏ ra thân thiện với bọn chó khác, vì xưa nay nó vẫn sống tách biệt với đồng loại, và nó muốn vẫn tiếp tục sống cô độc. Tính đố kỵ mà nó cảm thấy đối với đồng loại, Đã bắt đầu ngay từ lúc còn bé và mang nặng dấu ấn của những lần bị hành hạ do clip clip và đồng bọn gây ra cho nó. Về sau, các trận đấu dưới triều đại của tên bạo chúa Smith đẹp trai lại càng không làm nó thay đổi. ruồng bỏ đồng loại, nó tự gắn bó với loài người. Hơn nữa, bọn chó phương Nam đều nghi ngại nó. Có lẽ nanh trắng đã gợi cho chúng nổi sợ hãi bản năng, nên khi nó đi qua, bọn chúng hay chào đón bằng những tiếng gầm gừ và sủa mắng về phía mình nó cũng hiểu rằng chỉ cần trông thấy bộ nanh và khía mép cuộn ngược của nó đã đủ làm cho bọn chúng không còn dám ngo ngoe gì nữa thực ra rất ít khi nó bị trượt trong việc đánh trả một con chó hung hăng sủa ôm sòm điên dại trong đời nanh trắng vẫn có một vết đen thường suy ngự trị đó là cô Ly cô Ly không chịu bỏ vũ khí mặc dù chủ đã bao lần làm hết cách để nó đỡ ác cảm với nanh trắng Luôn luôn văng vẳng bên tai nanh trắng Tiếng sủa the thế và mạnh mẽ của cô Ly. Nó không bao giờ tha thứ cho nanh trắng Việc tàn sát bọn gà mái Và nó tiếp tục tin chắc rằng Nanh trắng vẫn nuôi những ý đồ xấu xa trong đầu óc Nó liệt nanh trắng vào loại tội phạm tìm tàn Đối với nanh trắng Cô Ly là một mụ nanh nọc Luôn luôn theo chân nó Ở khắp mọi nơi trong nhà Chẳng khác gì một tên cảnh sát Và nếu nó chỉ đứng yên Chăm chú nhìn ngắm một anh bồ câu hay một chị gà mái Là mụ không thể tha thứ được và liền nổi tam bành lên rồi biện pháp ưa áp dụng của nanh trắng để tránh thoát những giò la gay gắt của mụ sen đầm là nằm sắp xuống đầu áp vào hai chân trước giả vờ ngủ vậy là mụ đành im tiếng, ngỡ ngàng ngoài cô Ly ra nanh trắng đều cảm thấy yên tâm nó đã tự chủ được bản thân bình tĩnh và có thể nói là đã tạo cho mình một thái độ khoan hòa đầy triết lý nó hiểu biết đầy đủ về quy luật không còn phải sống trong một môi trường đối lập. Những hiểm nguy, cái xấu, cái chết đều không còn lãng vạn ở quanh nó nữa. Sự đe dọa và sự sợ hãi đều bí ẩn. Trước đây, lúc nào cũng đè nặng lên nó, thì giờ đã tan biến. Cuộc sống diễn ra êm đềm, dễ chịu, không còn kẻ địch nứt trong bóng tối và mọi nỗi lo âu đều đã được xua tan. Ở đây không có tuyết, nhưng nó cũng không thật sự nhận thấy sự thiếu thốn ấy, mà chỉ có cảm giác đơn giản là mùa hạ kéo dài không bình thường, và trong những ngày nóng bức, một nỗi nhớ nhung xa xăm mơ hồ về vùng đất giá lạnh phương Bắc lại phản phất trong tâm hồn nó. Những lúc đó, nanh trắng không an tâm, hơi khó chịu, nhưng rồi mọi chuyện lại trôi qua. Xưa nay, nanh trắng không ưa biểu lộ tình cảm, âm điệu dịu dàng đôi khi nổi lên trong tiếng gầm gừ và biến nó thành một tiếng kêu vui mừng, và động tác rút đầu dưới hai cánh tay vị chủ yêu thương. Tuy nhiên, nó cũng tìm được một thái độ thứ ba. Tiếng cười của các vị thần trước đây thường gây cho nó những phản ứng mạnh mẽ, đôi khi còn biến thành những cơn nổi giận điên cuồng. Nhưng tất nhiên, không bao giờ nó giận dỗi vị thần yêu kính, nếu thần muốn chọc tức nó, mà phá lên cười một cách vui vẻ. Những lúc đó, nó thấy ngỡ ngàng, ngán ngẩm. Tính cấu bản cũ cũng muốn làm cho nó nổi hung, Nhưng tình yêu nó dành cho chủ vẫn thắng. Nó không biết nên thế nào. Lúc đầu nó không kêu ca gì và giữ thái độ nghiêm túc. Nhưng chủ lại càng cười lớn và sau lại cười mạnh hơn. Scott đã làm cho nó mất thái độ trang nghiêm, miệng hé, góc mép hơi cong và mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút vui thích. Nành trắng đã biết cười. Nó cũng học được cách làm trò khi gần chủ. Nó đã cho chủ lật quay đơ trên mặt đất Và chịu làm vật chịu nạn Để nhận lấy những trò chơi phủ phàng Ngược lại Nó biết giả vờ Hờn giận xù lông Sủa ván lên Nghiến hàm kèn kẹt Để làm ra vẻ hung dữ Nhưng bao giờ nó cũng tự kiềm chế Cả chỉ cắn vào khoảng không Sau mỗi đợt vui đùa như vậy Sau vài cái va đập Bỗng dưng hai thầy trò rời nhau Họ đứng cách xa vài bước Nhìn nhau với con mắt sáng ngời Rồi tự nhiên ông chủ phá lên cười, rồi vị thần liền ôm lấy nanh trắng. Lúc đó con chó vô cùng sung sướng và thỏa mãn. Nhưng nanh trắng không cho phép bất cứ ai khác được chơi đùa với nó như vậy. Nếu có người thử gạ nó, thì qua cách sủa và xù lông, không có gì vui vẻ của nó, người đó phải hiểu rằng tốt nhất là hãy đừng đùa dai nữa. Nếu chủ nó có quyền muốn gì tùy thích, thì đó không phải là điều mà nanh trắng phải thỏa mãn cho mọi người nó là một loại chó khác hẳn không ưa phung phí những tình cảm cũng không muốn phân phát những tình cảm ấy cho bất kỳ ai mà chỉ dành riêng cho chủ chủ hay đi ngựa và đối với nanh trắng được chạy theo chủ đã trở thành một trong những nhiệm vụ chính ở vùng đất phương Bắc nó phục vụ chủ cũ bằng công việc kéo xe còn ở đây, vùng đất phương Nam không có xe trượt tuyết Không có cả đồ hàng đeo trên lưng Nó chỉ còn biết biểu thị lòng trung thành Bằng cách chạy theo gót ngựa của chủ Cuộc chạy dài nhất Cũng không làm cho nó mệt Sau một đợt chạy suốt 80 số liền Nó vẫn bình thường Nhanh nhẹn chạy trước ngựa Với dáng mềm mại, đều đặn Và không cần gắn sức của loài sói Chính một dịp đi chơi như vậy Nanh trắng Đã lập được một thành tích Đây cũng là một cách hoàn toàn mới Và đáng chú ý vì nó chỉ làm được có hai lần như thế trong đời. Lần thứ nhất là khi Scott thử dạy một con ngựa thuần giống rất khỏe cách mở và đóng thanh trắng, mà người cưỡi ngựa không cần phải xuống ngựa. Nhiều lần, anh đã dẫn ngựa đến sát thanh trắng để tập cho nó làm động tác cần thiết. Lần nào, con vật cũng mỗi lúc một thêm nóng nảy, đều lùi và chổng hai chân trước. Muốn bắt ngựa phải hạ thấp hai chân trước xuống đất. Scott bèn thúc ngựa nhưng con ngựa lòng lên. Nành trắng quan sát cuộc biểu diễn tỏ ra hết sức lo lắng và không thể đứng yên được nữa nó nhảy sổ tới đầu con ngựa và sủa điên cuồng về sau do chủ động viên nó cũng thử sủa như vậy nhưng vô hiệu và lần duy nhất mà nó thành công thì lại không có Scott ở đó một cuộc thi nước kiệu qua hai đồng ruộng một con thỏ rừng bỗng làm vướng chân ngựa một bức hụt thế là chủ nó bị hất tung xuống đất và không đứng dậy được Anh bị gãy chân. Nanh trắng liền, lòng lộn nhảy bổ vào con ngựa phạm lỗi. bỗng tiếng nói của chủ làm nó hãm kịp đà nhảy. Về nhà đi, Scott ra lệnh. Về nhà đi. Anh không có giấy, cũng như chẳng có bút chì, nên không thể nguyệt ngoạc vài chữ và đặt vào giữa hàm nanh trắng, cho nó mang về. Đi về nhà. Anh nhắc lại nanh trắng không tỏ vẻ muốn rời chủ. Nó nhìn anh, buồn rầu. Sau khi đi được vài bước, Nó bèn dừng lại rên rỉ Scott bèn nói với nó nhẹ nhàng Nhưng cương quyết Nanh trắng vẽn tay nghe Cố dò hiểu ý chủ Mày cứ để mặt ta ở đây Xói già ạ Anh nói Điều cần thiết là mày đi về nhà Nói với họ là ta đang mắc nạn Thôi đi đi Đi nhanh lên Về nhà Nanh trắng đã hiểu hết ý nghĩa Của những tiếng cuối cùng Ý muốn của chủ là Nó phải về nhà ngay lập tức Mà không có anh đi cùng Nó chạy nhanh ra xa, nhưng cũng không hài lòng. Rồi bỗng nó lại dừng, không quả quyết. Và nhìn về phía sau. Về nhà đi! Người bị thương ra lệnh, và lần này thì nanh trắng chạy một mạch không quay lại nữa. Cả gia đình đang ngồi quay quần hóng mát ở hàng hiên. Khi con vật về đến nhà, miệng thở hồng học, thân mình đầy bụi. Whedon đã về. Mẹ chàng lên tiếng. Bọn trẻ đón nhanh trắng với những tiếng cười vui vẻ và chạy về phía nó. Nó tránh chúng! nhưng hai đứa trẻ đã dồn được nó vào góc giữa lan can và một chiếc ghế bành đu đưa. Nó sủa vang, xô đẩy chúng để thoát ra, còn mẹ bọn trẻ thì lo lắng nhìn cảnh tượng đó. Tôi xin thú thật là không muốn hai đứa trẻ cứ lẫn quẩn gần nó. Chị nói, tôi vẫn lo, một ngày kia nó bỗng nhảy sổ vào chúng, không báo trước. Nanh trắng vẫn tiếp tục sủa vang một cách mang rợ, nhảy ra khỏi góc hiên, xô ngã cả hai đứa trẻ. Mẹ chúng gọi và an ủi chúng đồng thời khuyên chúng không được làm rầy nanh trắng. Một con sói, bao giờ cũng vẫn là một con sói. Ông thẩm phán Scott tuyên bố, không có con nào có thể tin cậy được đâu. Nhưng nó có phải là sói cả 100% đâu? Beth tham gia ý kiến muốn đứng về phía anh mình khi anh vắng mặt. Đó chỉ là ý kiến độc đáo của Whedon. Ông thẩm phán trả lời, nó chỉ đoán là trong máu của nanh trắng có chút dấu vết máu chó, có thế thôi, nhưng chính nó đã từng nói, là chưa lấy gì làm chắc. Còn như hình dáng bên ngoài thì ông chưa kịp nói hết câu, Nhan Trắng đã đứng trước ông, sủa không ngừng. "Thôi nằm yên, ông tướng, đi nằm đi." Ông thẩm phán ra lệnh. Nhan Trắng bèn quay về phía vợ của vị thần yêu thương, cắn vào gấu váy chị, kéo căng đến nỗi làm rách váy. Chị hét lên vì sợ hãi. Mọi người đều đổ dồn mắt vào Nhan Trắng. "Nó thôi không sủa nữa." Đầu ngẩng lên nhìn mọi người, Rồi nhìn thẳng vào từng người. Cố truyền đạt lời nhắn của chủ. Nó tỏ vẻ tuyệt vọng. Họng nó phập phòng, nhưng không thốt lên được một tiếng nào nữa. Toàn thân rung rẩy vì cố hết sức để biểu lộ ý muốn mà không đạt được. Tôi mong rằng nó không mắc chứng dại. Bà mẹ Scott nói, tôi vẫn nói luôn với Whedon là khí hậu nóng bức ở vùng ta không thích hợp với một con vật vùng Bắc Cực đâu. Có vẻ nó cố gắng muốn nói gì đấy. Beth nói, Đúng lúc đó, nanh trắng liền sủa vang. Có điều gì xảy ra với quy đơn đấy? Alisa giọng quả quyết. Mọi người đều đứng cả dậy và nanh trắng vội đi xuống bậc thềm, vừa chạy vừa quay đầu lại xem có người nào đi theo nó không. Đây là lần thứ hai và là lần cuối cùng trong đời. Nó đã sủa để truyền cảm và làm cho người ta hiểu nó. Sau sự việc ấy, nanh trắng có được một chỗ đứng lớn trong tâm khảm mọi người sống ở ngôi nhà Sierra Vista. Ngay cả chàng chăn ngựa trước đây bị nó cắn toạt tay cũng công nhận chính nó là một con chó rất khôn cho dù nó là con sói thực thụ đi nữa. Nênh trắng chính là một con sói. Ông thẩm phán Scott vẫn giữ nguyên ý kiến và để thuyết phục mọi người xung quanh mặc dù họ không lấy làm hứng thú khi nghe ông giảng. Ông bèn lấy sách bách khoa toàn thư và nhiều sách sinh vật khác ra để chứng minh rằng nó vẫn là một con sói. Mặt trời liên tục sưởi nóng thung lũng Santa Clara Hết ngày nọ sang ngày kia Nhưng rồi, ngày lại ngắn dần Lại sắp đến mùa đông thứ hai Nanh Trắng được sống ở vùng đất phương Nam Thì bỗng Nanh Trắng phát hiện Một điều kỳ lạ Răng của cô Ly không còn sắc nhọn nữa Cô Ly chỉ cắn đùa Chỉ không làm nó đau như trước Bản thân Nanh Trắng cũng quên rằng cô Ly Đã hay làm khổ mình Còn cô Ly, đến lượng quanh Thì nó cũng cố hòa nhịp Và đáp lại những cởi mở của con chó cái Bằng Những cử chỉ đùa bỡn không hợp chút nào với bản chất nghiêm nghị của nó xưa nay và trong nó có vẻ ngộ nghỉnh. Một ngày kia, cô Ly lôi kéo được nanh trắng đi dạo khá xa qua đồng cỏ và các khu rừng lân cận. Buổi chiều hôm đó, ông chủ muốn đi ngựa. Nanh trắng cũng biết điều đó. Yên ngựa đã được Nai Nịch sẵn sàng, đang chờ ở cửa, nhưng nanh trắng do dự. Một bản năng khác bỗng choáng lấy nó mạnh mẽ Vượt lên hẳn các quy định mới Về tình yêu thương đối với chủ Kể cả những quy định về nghị lực bản thân Khi cô Ly đến nhấn vào vai nanh trắng Rồi lon ton chạy trước một cách vui vẻ Thì nó bỗng quên hết mọi thứ trên đời Và chạy theo Bữa đó Whedon Scott đành đi chơi một mình Trong khi đó Giữa khu rừng Nanh trắng chạy song song bên cạnh cô Ly Chẳng khác gì trước đây Khi che mẹ nó Và bố sói già một mắt của nó cũng chạy bên nhau trong các khu rừng tỉnh mịch ở vùng đất phương bắc. 25. Giấc ngủ của sói Ít lâu sau, báo chí đưa nhiều tin về cuộc vượt ngục táo bạo khỏi nhà Lao San Quentin của một tên tội phạm đáng sợ. Tên này vốn đã xấu xa mà xã hội hầu như cũng không làm cho nó cải tạo được chút nào. Xã hội thì khắc nghiệt, còn Jim Hall lại là một thí dụ nổi bật về sự khắc nghiệt đó. Xã hội biến nó thành một con thú, không kém hung dữ so với nhiều loại thú ăn thịt. Trong nhà Lao San Quentin Jim tỏ ra bất trị Sự trừng phạt không bao giờ khuất phục được hắn Hắn có thể chống trả đến hơi thở cuối cùng Chứ không chịu sống mà bị đánh bại Hắn càng hung hăng Thì xã hội lại càng ngược đãi Nên hắn càng trở nên bất trị Không thể dùng loại áo vải bố trùm kín chân tay Bắt nhịn đói Hoặc dùng gậy gọc mà có thể hy vọng hắn được cải tạo Tuy nhiên Đó là những biện pháp duy nhất người ta đã dùng Ngay từ lúc hắn còn thơ ấu lúc mà hắn mới chỉ là một thứ đất sét mềm dễ nhào nặng Jim Hall đang chịu án lần thứ ba thì gặp một tên cai ngục phủ phàng cũng mang rợ gần như hắn tên này đối xử với hắn không trung thực đã báo với viên giám thị những điều sai lệch và luôn luôn hành hạ hắn chỗ khác biệt giữa hai con người này là tên cai ngục thì có súng lục và một chùm chìa khóa còn Jim Hall chỉ có hai bàn tay không và hai hàm răng một bữa Hắn đã dùng hai thứ vũ khí đó như một con thú dữ để hạ sát tên cai ngục. Do đó, hắn bị xử phải sống trong xà lim như những tên không cải tạo được. Sống trong đó 3 năm. Toàn bộ xà lim nhốt hắn bằng sắt nên Jim Hong không bao giờ được ra khỏi cái củi sắt đó, không được hưởng ánh sáng mặt trời. Ngày đối với hắn là hoàng hôn, ban đêm là một sự tối tăm yên ắng như bị chôn sống trong một cái mồ bằng sắt, không được nhìn thấy người khác không được nói chuyện với bất cứ ai. Khi người ta đưa thức ăn đến, hắn gầm lên như một con thú hoang dã. Hết ngày lại đêm, nhiều lúc, hắn gầm rú, căm thù vạn vật. Nhưng rồi hàng tuần, hàng tháng, hắn không nói một tiếng nào. Trong đêm tối âm u tịch mịch, tâm hồn hắn lại tự vò xé. Hắn đã biến thành một con quái vật thường hiện ra trong cơn ác mộng của những người điên. Một đêm, hắn đã tẩu thoát. Ông trưởng cai ngục cho rằng không thể xảy ra được. Vậy mà trong gia lim lại trống rỗng và sát một người coi ngục khác bị bóp cổ chết nằm gần bức tường ngoài. Bằng chứng dấu vết hắn đã làm khi chạy trốn. Hắn đã tước vũ khí của người canh ngục và bỏ trốn. Thật là một mối đe dọa lớn đang đe dọa khắp vùng. Các lực lượng có tổ chức của xã hội gắn sức đuổi theo. Đầu hắn được treo giải thưởng. Có những chủ trại hám tiền thưởng cũng lung bắt hắn bằng súng săn tiền thưởng có thể trả một món nợ cầm cố hay để gửi cho một người con trai đang học đại học nhiều người ở thành thị có dụng ý cũng tham gia cuộc săn lùng một bầy chó háo hức theo dõi vết chân rớm máu của hắn đêm cũng như ngày còn thêm những thám tử chuyên bảo vệ xã hội và được xã hội trả lương cũng quyết tâm tìm dấu vết hắn bằng điện thoại điện tín và tàu xe chuyên dụng có lúc Jim Horn bị nhiều người đuổi theo sát nút họ dũng cảm đương đầu với hắn hoặc phải bỏ cuộc giữa đám dây thép gai hàng rào chằng chịt. đến hôm sau, vào giờ ăn sáng, các công dân nghiêm túc mũi dán vào tờ báo, lấy làm thích thú khi đọc lại tường thuật về vụ săn đuổi đẫm máu ngày hôm trước. thường thường, bao giờ các cuộc săn lùng đó vẫn hay để lại vài xác chết hoặc người bị thương. còn Jim Horn thì vẫn cao chạy xa bay và nhiều người tình nguyện khác lại nhảy vào tiếp sức cho cuộc săn lùng này. bỗng nhiên Jim Horn mất tích Các thám tử cố gắng tìm lại dấu vết đã mất Nhưng vô hiệu Ở những thung lũng xa xôi Có những chủ trại hiền lành đột nhiên bị người ta Mang súng ống đến, hỏi giấy chứng minh Đồng thời người ta phát hiện hàng tá Địa điểm khác nhau, có cất giấu những tan vật Mà người ta nghĩ là thuộc kẻ phạm pháp Do những người hám tiền thưởng Đi tố cáo Ở Sierra Vista Khi đọc báo, người ta lo lắng hơn là thích thú Các phụ nữ đều lo sợ Ông thẩm phán Scott thì chế nhạo tính nhát gan của các bà và tỏ ra coi thường sự việc. Ông đã quên một điều là chính ông với cương vị thẩm phán đã luận tội Jim Hall ngay tại phiên tòa và Jim Hall liều lĩnh công khai thề sẽ trả thù ông thật tàn bạo. Đấy là lần duy nhất Jim Hall có lý. Hắn bị kết tội oan. Trong ngôn ngữ của cảnh sát cũng như của các can phạm thì người ta coi đó là một trường hợp mơ hồ có thể chối cãi được nhưng hai dẫn chứng chính về tội trạng của Jim thì có vẻ không thể chối cãi được. Vả lại tiền sự của hắn khá nặng, nên ông thẩm phán đã tuyên án đặc biệt nghiêm khắc, xử phạt hắn 50 năm tù giam. Ông không biết rằng lần này là một sự bố trí và các bằng chứng đều giả tạo. Còn Jim Hall thì cho rằng ông có dính líu đến vụ xử án bất minh và quái gỡ mà hắn là nạn nhân này. Khi nghe thấy bị tuyên án 50 năm sống cũng như chết, lần này, hắn bèn đứng phát dậy trút nỗi căm hờn lên ông thẩm phán hốt lời đe dọa trả thù ông trước khi 6 viên cảnh sát mặc đồng phục kịp lôi hắn ra khỏi phòng xử án mà giờ đây hắn đang sổng và rình rập đâu đó tất nhiên nanh trắng không thể hiểu gì hết về sự việc này nhưng giữa nó và Alice vợ của vị chủ từ lúc đó đã hình thành một giao ước bí mật mỗi tối sau khi mọi người ở ngôi nhà Sierra Vista đi ngủ Chị lại trở dậy và cho nanh trắng vào trong gian chính. Nó không phải là loại chó trong nhà. Cái đó tất nhiên rồi, nên không được phép ngủ ở trong nhà. Vì thế từ tinh mơ hôm sau, alisa lại lặng lẽ xuống nhà dưới, mở cửa cho nó ra ngoài. Một đêm, khi cả nhà đang ngủ, nanh trắng bỗng tỉnh dậy và yên lặng hít ngửi không khí. Dường như có một điều gì bất thường một thần lạ đang có mặt trong nhà. Có những âm thanh rất nhẹ vọng lại đến tay nhan trắng. Nó không kêu sủa gì cả, vì đây không phải là thói quen của nó. Thần lạ mặt đi lại rất êm như đi trên nệm, nhưng vẫn không thể so sánh được với bước đi nhẹ êm của nanh trắng. Bộ lông nó không kêu sột soạt như quần áo của các vị thần. Và khi còn ở trong rừng hoang, trong những đợt săn đuổi một con mồi hung dữ, nó hiểu được giá trị của sự bất ngờ thần lạ mặt dừng lại ở chân cầu thang lớn và lắng tai nghe ngóng nành trắng theo dõi mọi cử động của hắn và tuyệt đối yên lặng chờ đợi phía trên cầu thang là hành lang dẫn đến các phòng ngủ của mọi người ở ngôi nhà Sierra Vista phòng ngủ của chủ và của những người được xem là phần sở hữu quý giá nhất của anh ta nành trắng đợi thêm chút nữa nhưng lòng đã bắt đầu dựng đứng lên từ từ thần là mặt nhấc chân và sắp bước lên lầu Đúng lúc đó, nành trắng tấn công tức thì, không gừ sủa, nành trắng nhảy sổ vào lưng tên lạ mặt, nếu chặt lấy vai hắn bằng hai chân trước, và cắm phập nanh vào gáy hắn. Cả người lẫn sói đều ngã lăn trên sàn, nành trắng nhảy sang bên, và đúng lúc thần lạ mặt vừa lóp ngóp bò dậy, thì nó lại nhảy sổ vào lần nữa và dùng nanh, thịt tên kia, cả nhà đều bật dậy, náo động. Tiếng động vọng ra từ nhà dưới chẳng khác gì một cuộc hỗn chiến giữa hai tên quỷ dữ. Những tiếng gầm, tiếng sủa, xen lẫn tiếng súng nổ. Tiếng một người thét lên vì kinh hải, cùng lúc với tiếng đồ đạc, tiếng kính vỡ. Nhưng, cũng đột ngột như lúc bắt đầu, cuộc náo động kéo dài không quá ba phút. Sự yên lặng đã trở lại. Chỉ đôi lúc, có tiếng sủi, giống hệt tiếng lép bép của bọt khí, vỡ trên mặt nước. Tiếp theo là tiếng thở phi phò như tiếng huyết còi âm thanh này cũng giảm nhanh và tắt hẳn. Người ta không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng thở thoi thóp của một sinh vật. Whedon Scott bật đèn điện, ánh điện tỏa sáng cầu thang và toàn bộ phòng khách. Vị thẩm phán và người con trai, tay cầm súng lục, thận trọng, bước xuống cầu thang. Sự cẩn thận đó là thừa, vì ninh trắng đã hoàn thành nhiệm vụ. Giữa đống đồ đạc đổ lỏng chỏng và gãy vụng, một người nằm sóng sượt, nghiêng về một bên, một tay che mắt. Wyndon cuối xuống nhìn hắn bắt tay hắn ra và lặt mặt hắn về phía ánh sáng cổ họng bị rách toạt hắn đã chết Jim Hall ông thẩm phán Scott khẽ nói ông bố và người con trai nhìn nhau họ đã hiểu hết mọi sự việc họ bèn quay về phía nanh trắng con vật cũng nằm nghiêng mắt nó nhắm nghiêng nhưng nó vẫn cố hé mi mắt khi hai người cuối xuống rõ ràng nó muốn thử vẫy đuôi Quỳ đền vuốt ve nó, một tiếng kêu nghẹn tắt, khó nhọc thoát ra từ cuốn họng nanh trắng. Hai mí mắt lại sụp xuống. Toàn thân bỗng dũi ra, rồi xẹp hoàn toàn trên sàn. Tội nghiệp, nó kiệt sức quá rồi. Chủ nhà nói khẽ, chúng ta sẽ lo cứu chữa ngay cho nó. Ông thẩm phán đảm bảo, vừa nói vừa đi về phía điện thoại. Suốt tiếng rưỡi đồng hồ, nhà giải phẫu đã ra sức cứu chữa cho nanh trắng. Bình minh rọi sáng các cửa sổ khi toàn bộ gia đình trừ các trẻ em đều tụ tập xung quanh nanh trắng. Thật tình mà nói may ra nó chỉ còn hy vọng sống một phần nghìn thôi. Nhà giải phẫu tuyên bố một chân sau gãy, ba xương sườn gãy vụng và ít nhất cũng có một chiếc chọc vào phổi. Nó gần mất hết máu ba viên đạn xuyên qua cơ thể nó chắc cũng gây tổn thương bên trong. Rất có thể nó đã bị hất tung lên không. Thật ra một phần nghìn còn là quá lạc quan Có lẽ nó chưa được một phần mười nghìn may mắn để qua khỏi Dù tỷ lệ đó thấp đến đâu nữa ta cũng không thể bỏ qua được Ông thẩm phán Scott Nome nóng nói Ông hãy chiếu điện cho nó làm bất cứ cái gì và không cần quan tâm đến tốn kém Whedon, con hãy đánh điện ngay đến San Francisco để mời giáo sư Nicole đến đây Xin ông thông cảm cho Bác sĩ ạ Ông cũng hiểu cho là chúng tôi phải làm tất cả cái gì có thể được cho nó. Nhà phẫu thuật cười khoan nhượng. Tôi rất hiểu. Ông khẳng định, nó xứng đáng được chăm sóc như một con người. Xin đừng quên điều tôi dặn là nên đo nhiệt độ cho nó. Mười giờ tôi sẽ trở lại. Ông thẩm phán đề nghị mượn một nữ y tá có bằng cấp đến trong nom, nhưng hai con gái ông vội gạt ngay ý kiến đó với thái độ không bằng lòng. Hai cô tự nhận sẽ chăm sóc đầy đủ cho nhanh trắng bằng... Chính tự tay mình Nanh trắng đã gặp vận may Vì đã có được cái 1 phần 10 nghìn Mà nhà phẫu thuật dự kiến cho nó Ta cũng không thể trách nhà chuyên môn Về nhận định lầm của ông ta Xưa nay Ông chỉ chuyên chữa cho những sinh vật văn minh khác Còn khả năng sinh tồn của nanh trắng Lại khác hẳn Vì nó thừa hưởng được nội giống Của nó những sức lực như gan thép Của sinh vật hoang dã Tuy nhiên nanh trắng phải nằm bẹp Nhiều tuần liền không cử động được Vì nó bị bó bột và quấn băng khắp cơ thể Nó ngủ liên miên trong nhiều giờ Và giấc ngủ của nó chứa đầy hình ảnh có màu sắc đủ loại Các con ma của dĩ vãn lại hiện lên trước mặt nó Nó lại thấy mình đang sống ở vùng đất phương Bắc Trong hang ổ cùng với kỳ che Hay đang bò lê dưới chân trùm xám để phụng thờ anh ta Đang chạy bán sống bán chết Để tránh khỏi răng nanh của liếp liếp Và bè lũ đang dồn đánh trắng về phía nó nanh trắng lại nhìn thấy cảnh sống của những ngày tháng đói kém lướt mình như bóng ma đi săn mồi để khỏi chết rồi nó lại thấy sống gần trồm xám hay mít xa dẫn đầu đàn chó kéo xe trượt dưới sự đe dọa của chiếc roi đập vung vút khi đoàn chó đến chỗ hẹp phải thu lại như các rễ quạt xếp gấp nhau nó sống lại những ngày đã qua bên cạnh Smith đẹp trai và nhớ đến những trận đấu cũ lúc đó nó rên rỉ và gầm sủa trong giấc mơ Và những người đang trực cạnh nó đều đoán rằng nó đang trải qua cơn ác mộng. Ác mộng tệ hại nhất là đột nhiên nó nhìn thấy những tàu điện đồ sộ, bánh xe réo rít đang xô đến như sắp tấn công nó. Chẳng khác gì những con linh miêu quái đảng. Nó mơ thân mình đang nằm câu quắp dưới bụi cây để rình một con sóc, chờ cho con vật nhỏ bé có đuôi rậm rời khỏi chỗ trú ẩn trên cây và mạo hiểm mò xuống đất. Nhưng đến khi nó sắp nhảy bổ vào con mồi, thì con sóc bỗng nhiên biến thành chiếc tàu điện khổng lồ vừa đe dọa, vừa kinh hoàng đồ sộ như trái núi tuế ra những tia lửa và tiến tới để nghiền nát nó đôi khi nó lại mơ thấy con ó đang bay la la trên bầu trời mà nó dám thách thức nhưng bỗng con chim hung dữ nhào từ trên không thẳng xuống nó với hình dạng một chiếc tàu điện hình ảnh ấy không bao giờ mất hẳn trong trí óc nó hoặc nó mơ thấy đang bị nhốt trong chuồng hẹp của Smith đẹp trai bên ngoài đám người đang vây quanh Và kẻ địch đang tiến vào Cửa chuồng hé mở Nhưng kẻ địch vẫn là chiếc tàu điện ghê rợn Cứ chực xô so vào nanh trắng không chút thương tâm Ác mộng cứ diễn đi diễn lại hàng nghìn lần Với nỗi sợ hãi của nanh trắng Vẫn cứ lan ra không ngừng Rồi đến ngày nanh trắng được tháo bột Mở băng Hôm đó là một ngày hội của gia đình Tất cả những người sống ở Sierra Vista Đều quay quần quanh nó Chủ nó gãi nhẹ vào hai tay nó Và nó phát ra tiếng gầm gừ nhẹ nhàng đầy tình thương Vợ ông chủ gọi nó là Con sói Phúc Lành Và mọi người đều vỗ tay tán thưởng cái tên mới đó Nó cố thử đứng dậy Nhưng sau vài lần vẫn không được Nó lại ngã xuống vì còn yếu Nó phải nằm bẹp quá lâu Nên gân cốt giảm bớt tính đàn hồi Xấu hổ vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà nó cảm thấy Vẫn cần phải làm cho các vị thần Nó lại dũng cảm cố đứng dậy Cuối cùng nó thành công và cứ đứng nguyên mặc dù phải lão đảo vì còn rất yếu con sói phúc lành phải nữ đều đồng thanh nói ông thẩm phán Scott nhìn nó vẻ đắc ý các người đều đồng ý chứ ông nói nó vẫn là một con sói như tôi đã từng luôn luôn nói thế một con chó thường không bao giờ có đủ sức làm như nó thật đúng là một con sói nhưng là một con sói phúc lành vợ ông thẩm phán thêm vào đúng đấy và từ nay Bao giờ tôi cũng chỉ gọi nó như thế Phải cho nó tập đi Nhà phẫu thuật tuyên bố Nên bắt đầu ngay từ bây giờ Như thế nó không đau đâu Hãy đưa nó ra ngoài Người ta đỡ hai bên Dìu cho nó đi Nanh trắng đi dần được ra đến bãi cỏ Rồi lại phục xuống nghỉ một lúc Vì còn rất yếu Rồi đám rước lại quay trở về Các bắp thịt của nanh trắng bắt đầu hoạt động lại Máu lưu thông tốt hơn Người ta dẫn nó đến tận chuồng ngựa Và ở đó có cô Ly đang nằm ở ngưỡng cửa, có sáu con chó con xinh xắn bao quanh, đang bò lê đùa giỡn với ánh nắng. Nanh trắng ngắm nhìn đàn chó con, với con mắt ngạc nhiên. Cô Ly nhìn nanh trắng, rồi gầm sủa, nhưng không dám tiếng gần. Vị chủ lấy chân, giúp một chú chó con, chân còn chưa vững, đến gần nanh trắng, lúc đó đang xù lông, nghi ngại. Nhưng nó được chủ trấn an ngay là mọi sự đều tốt lành. Cô Ly được một thiếu nữ giữ lại, nhưng nó vẫn không an tâm và gầm sủa. Nhìn cảnh tượng đó một cách ghen tức. Con chó con đến nằm trước mặt nanh trắng. Nó vẽn tay và nhìn một cách tò mò, rồi mũi chúng chạm nhau. Và nanh trắng nhận thấy chiếc lưỡi nhỏ ấm đang liếm mỏm nó. Không hiểu rõ tại sao, nó cũng thè lưỡi liếm con chó con. <cười> Những tiếng vỗ tay Và tiếng reo vui của các vị thần Chào cảnh tượng đó Nênh trắng tỏ vẻ lúng túng Sự mệt mỏi lại choán lấy cơ thể nó Nên nó đành nằm xuống tay vẫn giận đứng Đầu quay về phía chú cho con Bỏng cô Ly rất ngạc nhiên Khi thấy hết thảy, các đứa con của mình đều bò đến quay quần bên nanh trắng. Vẽ thẳng nhiên, nó mặc cho bọn chúng leo trèo và dẫm lên mình bằng những bàn chân nhỏ xíu. Những tràn vỗ tay của các vị thần, nó cảm thấy như có chút gì e ngại, ngờ ngợ, Nhưng rồi những cái đó cũng tan biến, trong khi các con chó nhóc lấy thân mình nanh trắng làm chỗ chơi đùa, vẫn nô giỡn tiếp trên mình nó thì một ánh khoan dung lóe lên từ đôi mắt hé mở của nó và chẳng mấy chốc nó chợp ngủ dưới ánh mặt trời